các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lớn như vậy rồi không phải con ít nữa trong lòng nó đã có sắp xếp các con cũng đừng can thiệp nhiều bây giờ nó sắp kết hôn con cũng có rồi dông dài để làm gì ông cụ thầm không nói thì thôi một khi đã lên tiếng đến cần thầm danh thắng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo buổi tối mẹ của giàn nhân nhân đến phòng bên cạnh nói muốn qua ngủ cùng con gái đối với giàn nhân nhân mà nói đây không phải là mẹ thật sự của cô vì vậy Chuyện hai mẹ con nửa đêm tâm sợ với nhau Chỉ khiến cô thấy ngượng ngùng Nhân nhân Con đừng trách mẹ nha Mẹ gồm dán nhân nhân thờ dài Cầm tay con gái Người là mẹ này Làm sao không nhìn ra được con không có tình cảm với thầm thay thừa Hai con cuối cùng có chuyện gì Con không chịu nói Mẹ cũng không ép hỏi Có điều con đã lứa mang thai Mẹ làm tất cả đều về tốt cho con Bây giờ con không hiểu được Nhưng đợi khi con có con rồi sẽ biết Con gái chưa chồng mà có con là không được Con muốn bỏ đứa bé này mẹ cũng biết Nhưng cả nhọ thầm rất để tâm đi đứa bé này Bọn họ nhìn nhiệt tình như vậy thôi Nhưng thật ra Rất độc tài cổng liệt Nếu con thật sự phá thai Mẹ chỉ sợ Tương lai con không thể nào ăn ổn được Mẹ biết Con nghĩ cha mẹ quan niệm cổ hủ Xong có điểm này Con sau này đã là vợ là mẹ Đi về nhọ thầm quá cao Mẹ sợ con chịu khổ Nhưng mẹ thấy thầm đây thừa cũng được Nhà họ cũng không làm mọi chuyện rối ren lên. Người nhà họ bây giờ quý con, thật ra là xem trọng đứa bé vẫn chưa chào đời kia. Con nghe lời mẹ, kết hôn với thầm đây thừa, sinh đứa bé này ra, hai con hòa thuận mà sinh sống, cảm tình có thể từ từ bồi đắp. Hay ít nhất, nếu các con không hợp nhau, sau này ly hôn cũng không phải không được. Mẹ dàn thân lòng lo lắng nói. Bây giờ bất kể con không chồng mà riêng con, hay phá thai đứa rất phiền phức. Ly hôn dù nghe cũng không hay ho gì. Nhưng mẹ nghĩ khi đó, nhà họ thầm cũng không xử tệ với con. Quan trọng hơn hết là đứa bé này sinh ra đời, sau này sẽ là dòng là phượng. Lần này có thể nói là lấy rồi gan mà nói ra. Già nhân nhân hiểu nỗi khổ tâm của người mẹ, nhưng vẫn không tiếp thu nổi. Mẹ với cha con đã bàn với nhau rồi, nhà mình cũng sẽ không đòi hỏi nhiều. Cô nhà ta cưới hỏi thế nào thì làm như thế ấy. Chúng ta đem lễ vật nhỏ thầm chia làm hai phần. Một phần gục cùng tiền của cha mẹ tích có, cho con đi mua nhà ở Nam Thị. Năm thì cách nhà chúng ta cũng gần Đi xe 2 tiếng là tới Bây giờ đang phát triển Mỗi người vẫn cần có trốn an cư làng nghiệp Nếu có một ngày Con không còn nổi nhạo thầm nữa Thì con còn có ngôi nhà cho mình Đây xem như là của hồi môn của cha mẹ cho con Phần còn lại Con tự mình để dành Còn mấy lời mẹ nói sau đây Con phải nhớ cho thật kỹ Mẹ già đột nhiên nghiêm túc hẳn lên Con nghe đây Người nhỏ thầm cho con thì con cứ nhận Họ cho thì con cầm Không cho con thì đừng tranh giành Trong người con vẫn có tiền Ngoài ra mẹ biết con vẫn muốn làm diễn viên Nếu nhà họ thầm không phản đối Thì con cứ tiếp tục làm Nếu họ không đồng ý Thì con tìm công việc khác đi Con đừng bao giờ cậy nhà họ thẩm có nhiều tiền mà an tâm Làm người bất kể lúc nào cũng phải tự có năng lực Nối sống bản thân Những lời này Đã làm cho sắc mặt của nhân nhân kháng rất nhiều Bất luận cha mẹ có dán nhân nhân Cô hối thế nào Nhưng có thể thấu hiểu như vậy là tốt rồi Con cùng thầm thay thừa Đã bàn bạc ký với nhau rồi Anh ấy không có ý kiến gì về việc Con làm diễn viên Sau này con sẽ tiếp tục đi đóng phim Giàn nhân nhân nói lên dự định của mình Con sẽ không từ bỏ con đường này Không dễ gì cố gắng được đến nay Không thể chưa có thành tích gì đã bỏ cuộc được Hai con đã bàn bạc với là tốt rồi Mẹ thấy người nhỏ thầm có quyền có thế Nhưng cũng không phải loại người không hiểu chuyện Chỉ cần thầm thầy thừa ủng hộ con Những ngày tháng sau này của con sẽ đưa vất hơn Mặc dù mẹ cũng hy vọng con không sống dựa vào đàn ông. Nhưng đã kết hôn thì chính là gia đình, vợ chồng đồng lòng vẫn hơn. Vợ chồng, già nhân nhân vẫn cảm thấy hai từ này thật sự không trần thực Cô cùng thấm thay thừa có điểm nào giống đôi vợ chồng, tương lai sống chung với nhau thế nào, cô vẫn còn rất mù mờ. Ngày hôm sau, gia đình già nhân nhân cùng với nhau thẩm cùng nhau đi đến bệnh viện để cho già nhân nhân khám thai. Tất cả đều rất tốt, đến giàn nhân nhân cũng bội phục. Năng lực xin tuần mạnh mẽ của đứa con trong bộ mình Đã phòng ngừa mà vẫn có thai Sân xuất này rất hiếm Hơn nữa, đứa bé đã có tiêm tha rồi Không còn là vôi thai Sau này các cơ quan khác sẽ từ từ hình thành già nhân nhân nghiêng đầu nhìn thầm thay thừa Thấy anh vô cùng chăm chú nghe âm thanh Của những tiêm đập Bác sẽ chỉ một nơi nói cho bọn họ biết Đó là vôi thai, tiền thai đập cũng có thể nhìn thấy Có điều gì cần chú ý không? Thầm bê tự hỏi Tôi lần đầu tiên làm cha nên có rất nhiều thứ không rõ Nghe thần tôi thử nói như vậy, dàn nhân nhân nga như nhìn anh. Cô cho là độ tuổi giống như anh, chắc chắn đã quen không biết bao nhiêu cô gái rồi. Nhưng anh thì nói đây là lần đầu tiên làm cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net